Với thực lực của ngươi không bị giam cầm trong cấm lục chi địa mới đúng Liệt bí như mày Hai mắt nghiêm nghị Nhìn chầm chầm hát vô cực Biểu cảm của hắn có vài phần giống với lôi cương Cho dù thế nào Hắn cũng do thần hồn lôi cương biến dị sinh ra Một số động tác cùng thói quen cũng không thể thay đổi được Hả? ngươi cho rằng ngươi biết được thân phận của ta sao? ha ha cái người biết chỉ là bề ngoài thôi. hắc vô cực dường như rất hứng thú đối với liệt biết khuôn mặt lão chợt thay đổi lại biến hóa ra một dung mạo khác. dung mạo này làm liệt bơm y, cơ hơn a động đó chính là dung mạo của đồng chiến. trong nháy mắt sau người này lại khôi phục lại dung mạo của hắc vô cực. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó cũng đủ làm liệt bí nhất thời chấn động trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể nhìn thấu người trước mắt. Ngay lúc liệt bí đang suy tư, hát vô cực đột nhiên nói. Thực lực của ngươi cũng đủ để cùng đánh với ta, nhưng cách thứ hơn ai mơ tê trận. Để ta xem xem những năm gần đây rốt cuộc ngươi có kỳ ngộ gì mà có thực lực như vậy. Hát vô cực vừa dứt lời, đã nghiêng người về phía trước. Tay phải của lão vương lên. Một luồng sáng màu đen theo cánh tay phải bắn ra. Hình thành một cựu trưởng thật lớn. Đẩy về phía liệt bí. Cựu trưởng vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ không gian bị đóng băng. Âm phong thổi liên hồi làm mặt đất phía dưới nháy mắt bao phủ một tầm hàng băng. Liệt bí thối lui một bước. Hai tay cầm kiếm chém mạnh. Vô số đạo kiếm khí sáu màu cuộn trào mạnh liệt. Hình thành một cơn mưa kiếm đánh úp về phía trưởng lực màu đen kia. Rầm rầm oan. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cường lực va chạm mạnh mẽ tán phát ra làm tay vẫn tinh phía dưới nước ra một cái khe rộng, lớn, sâu không thấy đáy. Nhìn từ phía xa xa toàn bộ Tây vẫn tin như bị chém mạnh xuống Các tu luyện giả tụ tập ở ngoài xa nhiều dặm nhìn tinh cơn A U Rơn U Nơn Gơn Chuyện mà mặt mày tái nhật Lực công kích của cường giả đại tôn thật kinh khủng Sát cứ cùng với túc oán Lôi hư đều đứng phía ngoài cách đón năm tinh cầu. Bọn họ đứng trên hư không, nhìn tây vẫn tinh phía trước, gương mặt hết sức nghiêm nghị. Vâng lão nhìn Lôi hư thấp giọng hỏi: người này là ai? Vì sao ta cảm thụ được trên người hắn có khí tức của phụ thân ngươi? Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Lôi hư nghe vậy thì sững sốt. Lần đầu tiên nhìn thấy liệt bí Lôi hư cũng cảm nhận được điều đó Có điều Cảm giác này chỉ khiến y kinh ngạc mà thôi Bởi vì dung mạo của liệt bí và lôi cương không giống nhau Nên cho rằng đó chỉ là ảo giác Lần này gặp lại trong lòng y lại càng ngạc nhiên hơn Lại thêm vân lão vừa nói vậy làm lôi hư càng giật mình hơn Y nhớ lại những chuyện đã xảy ra Cùng lời người đó nói Mỗi lần Y gặp khó khăn Người này liền xuất hiện Lẽ nào người này thực sự là có quan hệ với phụ thân sao Đúng lúc này Tây vẫn tin ở phía trước đột nhiên nước tung ra Dường như một thủy cầu đột nhiên bị tấn công Rách tung thành 4 năm mảnh vậy Vô số đá vụn văng tung tóe, tốc độ cực đại ma sát với không khí khiến đá vụn như từng đạo lưu tinh xuyên phá hư không lao đi. Lúc này không ra tay còn đợi đến bao giờ nữa. Từ phía trước đột nhiên có tiếng gầm giận dữ vang lên. Mà phía trước, cả người liệt bí hết sức nhát nhát. Thanh trọng kiếm màu đen phát ra ánh sáng 6 màu trong tay hắn đã bị chặt đứt một đoạn Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 920 đệ nhất trọng nhân cá Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 920 đệ nhất trọng nhân cá Nhóm dịch me trai em liệt bí giờ chính là phân thân của thần hồn sáu hơn a nương hơn cương u rơn quy quy a lôi cường đối mặt với hết vô cực hắn lại chợt vật như vậy mà đây mới chỉ là đệ nhị trọng nhân cơn. a cương hơn Cường, U, Rơn, Quy, Quy, A, hát vô cực, nói cách khác, lão còn có đệ nhất trọng nhân cách nữa. Ngày xưa, Thái Cổ Chi Hoàng thống nhất hồng hoang, khi đó gia tộc có được pháp quý kỳ lạ cũng không ít. Mà hát gia chính là một trong mười gia tộc cường đại nhất. Ngày đó, Hát ra có bộ pháp quyết danh chấn lượng giới tên là trọng dung. Trọng dung có đặc tính tương tự như phân thân nhưng cũng có cái khác. Đó là trọng dung có thể làm cho các thân thể dung hợp làm một thể, mở ra phong ấm trong cơ thể. Phong ấm càng lâu, thực lực càng cường đại. Theo như lời hát vô cực, lão ít nhất đã đạt tới tam trọng trọng dung. Nếu là ngày xưa, lão cũng đủ sức chấn động cả thái cổ, càng có thể làm kinh động thái cổ chi hoàng. Cũng theo như lời hát vô cực nói, khi xưa lão đã từng khiêu chiến với thái cổ nhưng thảm bại. Lúc đó, lão mới chỉ đạt được đỉnh nhị trọng trọng dung, vẫn chưa đột phá được tam trọng trọng dung. Lúc này, lão đã đột phá được đệ nhị trọng, thực lực tất nhiên đã cực kỳ cường đại rồi. Lúc này, hát vô cực lãnh đạm nhìn liệt bí đang hết sức chật vật. Trên khuôn mặt lão tuy tươi cơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, U, Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn. Trong lòng lại cực kỳ ngân trọng. Lão không thể tưởng tượng nổi tên tiểu tử trong cấm lục chi địa ngày trước Mới có qua thời gian ngắn như vậy lại có thể đánh một trận với đệ nhị trọng nhân cá Thực lực của hắn như vậy ngày xưa cũng đủ để ngạo thị quần hùng Liệt bí bỗng quát to một tiếng Hát vô cực sưởng lại Đột nhiên ngẫm đầu nhìn lên bầu trời Bỗng nhiên đôi mắt lão toát ra một tia khiếp sợ Một lão già áo đen lưng còng như đã gần đất xa trời Đang đứng trong hư không mà hát vô cực không hề hay biết Chẳng lẽ thực lực của người này mạnh đến nổi Ngay cả đệ nhị trong nhân cách của lão cũng không thể thắng nổi Ngay lúc đó Hát vô cực cảm thụ dơn Dơn Quy Quy u, Vinh Quy Quy Ờ. Cương Trong cơ thể lão giả mặt hát bào ẩn chứa khí tức của lôi cương Lão cực kỳ kinh ngạc Người này sao lại đạt được trình độ như vậy Hơn nữa Hai người bọn họ đều có khí tức của tiểu tử kia Chẳng lẽ là phân thân của tiểu tử kia Nếu như là phân thân thế thì tiểu tử kia Hát vô cực bỗng có suy nghĩ hoang đường Làm sao có khả năng này? Lão giả mặt hắc bào này chính là phân thân hư hành của lôi cương chính là quật xá. Hai mắt y bình thản nhìn chăm chú vào hát vô cực y chậm rãi biến mất rồi xuất hiện trước mặt liệt bí. Quật xá bình thản nhìn liệt bí nhưng không nói gì. Bọn họ vốn sinh ra từ cùng một nơi đều đến từ thần hồn của lôi cương. Bọn họ có sự liên hệ kỳ diệu, điều này giải thích vì sao quật xá lại xuất hiện khi liệt bí gặp nguy hiểm. Với tu vi của ngươi không có khả năng chiến thắng được hắn. Quật xá nhìn hát vô cực một lúc lâu, đột nhiên thấp giọng nói. Vẽ mặt liệt bơn y cơn, uh, chút khó coi. Nếu là đơn thân chiến đấu, hắn cũng không sợ hát vô cực. Nhưng mỗi một động tác của hát vô cực, mỗi một công kiếp đều ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ dị dường như hấp thu thần hồn trong cơ thể hắn. Luồng sức mạnh này làm liệt bí không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, mỗi một cử động đều bị hạn chế. Hát vô cực chậm rãi tiến tới quật xá. Trên gương mặt nở nụ cười nhạt. Hai mắt lão đen đen nhánh bỗng toát ra ánh sáng sáu màu. Tay phải lão co lại thành một chỉ vương về phía quật xá. Quật xá khẽ biến sắc. Thối lui ra sau một bước. Trong cơ thể tỏa ra hư hỏa cuồn cuộn. So với hư hỏa của lôi hư thì hư hỏa của quật xá tất nhiên kinh khủng hơn nhiều. Bỗng nhiên quật xá gầm nhẹ toàn bộ không gian đều tỏa ra hư hỏa cuồn cuộn trực Tiếp đốt cháy cả không gian thậm chí có thể nghe được tiếng thiêu đốt lách tách cộng hưởng Hát vô cực giật mình ánh sáng sáu màu thoáng hiện hình thành một quần sáng bao phủ toàn thân Bỗng nhiên Lão hét lớn một tiếng Ánh sáng sáu màu tỏa ra chói lòa cả đất trời Tay phải vung lên, vỗ một chưởng về phía quật xá. Trong không gian xuất hiện một cánh tay khổng lồ cao khoảng ngàn trượng như một bàn tay khổng lồ của một cự vượng vậy. Quật xá cùng liệt bí đều biến sắc, sắc mặt của hai người đều rất khó coi. Một luồng hấp lực cực lớn như muốn hút thần hồn của bọn họ ra ngoài cơ thể. Kết giới do hai người hình thành rung chuyển dữ dội tự như sắp vỡ tan. Ngay lúc bọn họ còn đang ra sức duy trì kết giới thì cự trưởng khổng lồ đã đập tới. Phan! Hai người dính một đòn nặng. Sức phòng ngự của kết giới vốn đã yếu ớt. Một trưởng mạnh mẽ này đã đẩy thần hồn của bọn họ bay ra ngoài cơ thể. Không hay rồi! Hai người thầm kinh sợ. Đòn công kiếp cường đại của hát vô cực còn ẩn chứa cả lực công kiếp thần hồn, nếu thần hồn chúng phải tức sẽ tổn thương. Hai đạo thần hồn đứng yên trên không trung kinh hải nhìn hát vô cực đứng phía trước. Không sai. Thần hồn đạt đến trình độ như vậy thật là hiếm thấy. Hát vô cực nhìn quật xá cùng với liệt biết thản nhiên cười. Hai tay lão nắm lại thành quyền. Hai luồng ánh sáng sáu màu theo nắm tay lão bắn ra. Hát vô cực gầm nhẹ một tiếng. Ánh sáng sáu màu do song quyền bạo phát ra hình thành hai con thần lông thật lớn bắn tới phía quật xá và liệt bí. Lúc này quật xá và liệt bí đã ở trạng thái thần hồn nhưng thực lực vẫn chưa hề suy giảm. Có điều... Đòn công kiếp của hát vô cực lại ẩn chứa sức mạnh công kiếp thần hồn làm bọn họ vô cùng kiên kiện. Đối mặt với hai con thần long đang công tới, thần hồn của quật xá cùng liệt bí đều run rẩy. Hai người nhìn nhau cùng tiến tới sát gần rồi cuối cùng dung hợp làm một. Ngay lúc hai người dung hợp, một tiếng nổ vang trời vang lên từ trong cơ thể ánh sáng bảy màu trong cơ thể bắn ra. Khoảng ca, hương, ai, cương, lương, u, cương. Hai người dung hợp, dáng dấp hiện ra lại giống lôi cương như đốt Phản phức như chính là lôi cương xuất hiện. Tỏa ra ánh sáng bảy màu chiếu rọi toàn bộ hư không. Kia là cái gì? Bảy màu. Chẳng lẽ người này đã lĩnh ngộ được thất hành sao? Thấy ánh sáng bảy màu chói lọi ở phía trước như mặt trời chiếu rọi tứ phương, bọn sát cứt đều kinh hãi. Bảy màu này là đại biểu cho việc đã lĩnh ngộ thất hành. Mà người đã lĩnh ngộ thất hành là nhân vật cường đại đến mức nào đây? Trong nháy mắt hai người dung hợp, hai con thần lông đã tiến tới gần ngay trước mắt. Tạo hóa Lấy trời là tạo, lấy đất là hóa. Mơ dương ngũ hành, là trời, là đất. Trong nháy mắt thần hồn dung hợp, ánh sáng ló lên, thần hồn nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng gầm ẩn chứa chấn động kinh khủng lan ra hướng bốn phương tám hướng, phá tan mọi thứ. Các tinh cầu xung quanh Tây vẫn tinh bị trúng luồn sóng âm đều vỡ vụn thành bốn, năm mảnh, Không tốt. Sát cức biến sắc nhanh chóng xoay người lôi lại, chỉ thấy từng tinh cầu phía trước bị nghiền nát. Bọn họ tuy rằng không biết được sức mạnh của luồng sống âm này như thế nơn. A. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Đòn công kiếp kinh khủng kia đã lơn. A vương quy quy nương họ hoảng sợ trong khoảng thời gian ngắn vô số tu luyện giả đang đứng xa xa không chút do dự quay đầu bỏ chạy a một tiếng hét thảm vang lên dưới sự công kích của sóng âm thân thể hát vô cực bị chấn động mạnh mẽ. Đến cuối cùng, thân thể lão không thể chịu nổi, bị luồng sóng âm này phá hủy. Sức mạnh thần hồn dung hợp của lôi cương bột phát ra là mượn dùng từ tháp tạo hóa. Quy lực to lớn của nó thực khiến người sợ hãi. Thần hồn dung hợp đứng trong không trung, nhìn chăm chú về phía trước, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa được bao lâu, hắn lại vụt nhìn chầm chầm về phía trước. Trong hư không bỗng hiện lên một dòng nước xoáy. Dòng xoáy nhanh chóng khuyết tán. Một luồng khí tức kinh khủng tản phát ra. Khí tức này kinh khủng đến nỗi ngay đến thần hồn dung hợp cũng phải kinh hồn tán đảm. Đệ nhất trọng nhân cách không ngờ lại bị mở ra. Ơ không ơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr chương 921 Thái Cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr chương 921 Thái Cổ. Nhóm dịch me trai em. Thần hồn dung hợp vừa nghe thấy tiếng động trong hư không lại cảm nhận được khí tức đã làm bọn hắn kinh hồn tán đảm thì hoảng hốt. Người này vẫn còn chưa chết sao? Phải dùng đến đòn tấn công ẩn chứa sức mạnh của tạo hóa chi địa tầm thứ nhất mà cũng không đánh chết lão được sao? Lại còn mở ra đệ nhất trọng nhân cách gì đó nữa? Gương mặt thần hồn dung hợp hết sức nghiêm nghị. Hắn chợt thấy tên hát vô cực trước mắt này cũng không phải là người đơn giản như hắn nghĩ. Hai người nhất thời kinh sợ. Đúng lúc này. Một hư ảnh chậm rãi xuất hiện phía trước Một lát sau, thân ảnh ấy hiện ra Nhìn vẻ bề ngoài thì là một thiếu niên Người thiếu niên này phát ra ánh sáng bảy màu Nhìn hơi đen Gã đang ngồi xếp bằng trên không trung Trên trán gã có một ấm ký hình một người nhỏ bé Trông như thần hồn vậy Đôi mắt gã đen xì như chứ cả càng khôn và thiên địa trong đó vậy Trên khóa miệng vẫn là nụ cười như có như không như trước. Nhưng nụ cười này lại có thêm một chút tàn nhẫn và âm trầm. Sức mạnh dân trào trong cơ thể như thế này cũng chỉ có đệ nhất trọng nhân cách là có thể cảm nhận được. Đa tạ ngươi, nhờ ngươi mà ta đã mở được đệ nhất trọng nhân cách. Để báo đáp ngươi ta sẽ nuốt thần hồn của ngươi. Nụ cười trên khó miệng của người thanh niên này càng thêm rạng rỡ. Gã bước lên trước một bước, biến mất. Nháy mắt cả không gian như sôi lên, các tinh cầu xung quanh đó nhất thời phát ra những tiếng chấn động rền vang. Vạn vật đều có linh hồn, ta cũng là một sinh linh, sinh vị linh, linh hồn của vạn vật đều dung hợp trong thân ta. Một giọng nói già nuôi vang đi khắp bốn phương tám hướng. Nương theo tiếng vang vọng của giọng nói này Hơn 10 tinh cầu quanh đó nháy mắt đều nổ tung Dường như có vô số ánh sáng từ những tinh cầu này bay về phía dòng xoáy trung tâm Những luồng sáng này hết sức kỳ quái Mang theo cả cương anh của con người Bọn sát cứt đang chờ cách đó nhiều dặm hết sức khiếp sợ Mồ hôi lạnh càng tuôn rơi Trong đầu bọn họ chỉ có duy nhất một ý niệm khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một cảnh tượng như vậy. Dường như những tinh cầu này và vạn vật trên đó trong mắt hát vô cực đều có linh hồn. Mà tất cả các linh hồn này đều bị lão chi phối. Chuyện như vậy xảy ra hoàn toàn đã vượt ngoài sự tính toán của mọi người. Ngay đến thần hồn dung hợp cũng há hốt mồm tròn tròn mắt Thực lực dung hợp của hai người bọn họ đã đạt đến mức cực điểm của một người Cho dù là bọn ma tiên cũng không thể phân thắng bại với bọn hắn Vậy mà lúc này Bọn họ lại cảm thấy sự uy hiếp từ hát vô cực Hơn nữa Đây lại là nỗi uy hiếp có thể lấy mạng bọn hắn Hát ra khi sư có thể danh chấn hồng hoang Ngoài nhân cách ra còn là bởi bọn họ có thể kiểm soát được linh hồn Vạn vật đều có linh hồn Nhưng người có thể cảm thụ được cũng cực kỳ ít Đây không phải là chuyện ai có tu vi cũng sẽ làm được Mà còn liên quan đến tư chất thiên phú của mỗi người Chủng tộc Cường Đại Hồng Hoang khi xưa có thể nổi danh đều là nhờ tư chất thiên phú Những người có tư chất thiên phú khác người khi xưa có vô số Khi thái cổ chi hoàng thống nhất hai giới Những người nằm trong số đó đã bị giết nhiều không thể đếm nổi Rất nhiều điểm sáng tập trung lại thành một quả cầu sáng khổng lồ Quả cầu này có màu tím giống như đang ở trạng thái thần hồn vậy Ánh sáng từ nó nhanh chóng thu nhỏ lại Cuối cùng hóa thành một thanh trường mâu màu tím Thanh trường mâu này dài chừng một trường, toàn thân có màu tím. Trong thân mâu như có vô số người nhỏ bé ra sức giải vua. Dường như đó là tất cả các linh hồn đã bị bắt trước đây đều được phong ấm trong thanh trường mâu này vậy. Thần hồn của ta rất mạnh. Nhưng với khả năng tấn công thần hồn của ta, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng đây là chiêu thứ nhất của đệ nhất trọng nhân cách của ta hát vô cực vẫn tươi cười nhìn thần hồn dung hợp ở trước mặt chật lão nhướng mày thanh trường mâu màu tím chật phát ra một tiếng nổ vang dội như sấm sét phá tan hư không la về phía thần hồn dung hợp thần hồn dung hợp đang khiếp sợ chật rung lên Ánh sáng bảy sắc bao phủ toàn thân hắn phát sáng rực rỡ, hắn nhanh chóng rút lui. Rống, thần hồn dung hợp phẫn nộ gào lên. Hư không chợt xảy ra một hiện tượng kỳ dị, trời đất đang u ám chợt sáng lên ánh sáng bảy màu. Luồng ánh sáng bảy màu này uyển chuyển như một biển mây nhanh chóng tập hợp thành một dòng xoáy hướng về phía thần hồn dung hợp với tốc độ cực nhanh. Chỉ chưa đến một khắc, ánh sáng thần hồn dung hợp phát ra trở nên chói lọi hơn tạo thành một quần sáng bảy màu thật lớn. Lúc này, thanh trường mâu màu tím đã đến gần trong gan tất bắn thẳng vào trong quần sáng bảy màu. Bọn sát cứ đứng cách đó vô số dặm chỉ mơ hồ nhìn thấy biển mây bảy màu trước mặt. Tuy rằng không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tất cả đều cảm nhận được sự khác thường mà khiếp sợ. Đòn tấn công như vậy quả thực khiến người phải hoảng hốt. Âm, um, âm. Um. Một tiếng nổ như phát tan cả thiên địa phát ra từ quần sáng bảy màu. Cơn chấn động kinh khủng phát ra từ tâm quần sáng bảy màu đó. Chẳng khác nào mặt hồ đã tĩnh lặng chật nhiên bị thả một hòn đá lớn xuống khuấy động vậy. Chạy. Bọn sát cứt thầm hoảng hốt không chút do dự điên cuồng xoay người bỏ chạy chối chết. Trận chiến lần này e, e rằng sẽ phá hủy cả nghìn vạn tinh cầu. Mức độ khủng khiếp của đòn tấn công này thực khiến người khác phải khiếp sợ. Hát vô cực vẫn ngồi xếp bằng trên không trung như trước mặt cho cơn chấn động này tấn công lên cơ thể lão. Lão vẫn tươi cười chăm chú nhìn phía trước. Sau khi cơn chấn động lan ra được một lúc, một người nhỏ bé phát ra ánh sáng bảy màu lúc ẩn lúc hiện xuất hiện. Người nhỏ bé này gần như sắp biến mất tưởng như chỉ một trận gió là có thể thổi bay hắn đi vậy. Khuôn mặt hắn đầy vẻ khiếp sợ, nét tươi cười trên mặt hát vô cực với thần hồn bọn hắn mà nói giờ quá đáng kinh khiếp. Không sai có thể tiếp được một chiêu của đệ nhất trọng nhân cách của ta. Thật không ngờ thần hồn của ngươi lại cường đại đến vậy. Thật ngoài tưởng tượng của ta đấy, lôi cương. Hát vô cực nói. Khuôn mặt của lão chợt biến hóa thành dáng dấp của đồng chiến. Đôi trồng mắt đen xì của lão thoáng ẩn hiện tia nhìn hết sức ử dị. Gương mặt của thần hồn dung hợp giờ đầy vẻ khiếp sợ nhìn hát vô cực. Lúc này, hắn cảm nhận được khí tức trên người hát vô cực chính là của đồng chiến. Kể từ khi đệ nhất trọng nhân cách của ta bị thái cổ chi hoàng đánh bại khi xưa rồi trấn áp, đệ nhị trọng nhân cách cũng lại bị thái cổ trấn áp. Nhờ có người mà đệ nhị trọng nhân cách ma khế trở về bên cạnh ta. Cũng chính nhờ ngươi mà huyết mạch của ma khế mới tới thánh giới hồng hoang. Cũng chính ngươi đã thúc đẩy cho đệ tam trọng nhân cách của ta xuất hiện. Là ngươi giúp ta lần nữa mở ra đệ nhất trọng nhân cách trong cơ thể. Ta nói thế là muốn cảm tạ ngươi. Đáng tiếc. Trong cơ thể ngươi lại có huyết mạch của thái cổ. Nếu không ta sẽ để ngươi trở thành người dưới một người. Trên vạn người, chuyện này vốn không phải không thể xảy ra. Còn giờ, ngươi sẽ được chính ta thôn phệ con cháu của Thái Cổ ạ. Hát vô cực nhết miệng cười, bàn tay phải chụp thẳng đến thần hồn dung hợp. Một luồng hấp lực mạnh mẽ trực tiếp hút lấy thần hồn dung hợp khiến hắn bay nhanh về phía tay phải của hát vô cực. Thần hồn dung hợp ra sức giải du nhưng không có tác dụng. Lúc trước, Thanh Trường Mâu kia đã đánh thần hồn dung hợp gần như tan tác, khiến hắn bị trọng thương. Giờ hoàn toàn không còn sức để chống lại hát vô cực nữa. Hai bên trái phải bọn sát cứt chật xuất hiện hơn 10 người. Những người này vừa xuất hiện. Tất cả bọn người sát cứt. Hát ra, Tây Tháp Tinh và Liên Minh Hạo Huyền đều cảm thấy một luồng khí tức đủ để hủy thiên diệt địa xuất hiện theo. Cả không gian như rung lên, phía trước đám người này là một gã nam tử vạm vỡ, thân cao một trượng. Người này nghiêm mặt nhìn phía trước chăm chú. Gương mặt hắn thoáng vẻ ngạc nhiên. Hắn không suy nghĩ nhiều, thấp giọng nói. Ở đây chờ ta ta đi xem thế nào Nháy mắt người này biến mất Hát vô cực đang tươi cười chợt quay phát đầu nhìn về phía sau Thần hồn dung hợp gần như đã bị lão nắm lấy mừng rỡ Đôi mắt của hát vô cực nhìn phía sau đầy kỳ quái Không tin nổi vào mắt mình Luôn khí tức khiến lão phải khiếp sợ lần nữa lại xuất hiện Chuyện này sao có thể được? Hắn không phải đã chết rồi sao? Sao còn có thể có khí tức này được? a, Là các ngươi sao? Một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Một bóng người cao lớn hiện lên trước mặt hát vô cực tóm lấy thần hồn dung hợp. Hát vô cực vụt quay đầu nhìn người đứng trước mặt lão con ngươi của lão co rụt lại chẳng khác nào đang nhìn thấy quỷ vậy lão không nhịn được lùi lại kinh hốt thái cổ ờ, không ờ. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izirez chương 922 ta không cam long các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izirez chương 922 ta không cam long Nhóm dịch me trai em Người bất ngờ xuất hiện trước mặt hát vô cực Chính là lôi cương đi từ thất giới tới thánh giới hồng hoang Lúc này thực lực của hắn đã mạnh đến không thể tưởng nổi Tướng mạo của hắn đã dung hợp với thái cổ Chính vì trong lôi cương tương tự như thái cổ Nên nhất thời hát vô cực mới nhìn nhầm Có điều Cho dù không phải vì tướng mạo Ê, rằng lão cũng buộc phải khiếp sợ bởi khí tức lôi cương phát ra lúc này quá giống với khí tức của Thái Cổ. Dưới lớp da thịt màu đồng của hắn còn mơ hồ ẩn hiện ánh sáng bảy màu. Cả lớp da đều trong suốt. Thân người cao cao của hắn ẩn chứa sức mạnh hết sức kinh khủng. Lôi cương nắm trong tay thần hồn dung hợp liếc mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ của hắn thản nhiên nói. Mau trở về cơ thể của ta thôi Nói xong Hắn liền nuốt luôn thần hồn dung hợp vào miệng Không cho hai thần hồn kịp Có chút cơ hội phản kháng nào Tức thiệt Lôi cương quay qua nhìn chầm chầm vào hát vô cực Ánh mắt sáng như điện Hắn kinh ngạc nói Là ngươi Hát vô cực đã đứng cách đó Cả vạn dặm đang ngây người Nghe thấy lôi cương nói Lão lại nhìn hắn chầm chầm Một lúc lâu sau Lão nói đầy vẻ không tin nổi Lôi cương Tức thiệt Lão lại lắc đầu như thể không tin nổi Hát vô cực thấp giọng nói Không đúng Ngươi không phải là lôi cương Ngươi là thái cổ Ngươi chắc chắn là thái cổ Lôi cương nhíu mày Thầm ngạc nhiên Hắn cảm nhận được trong cơ thể hát vô cực có khí tức của đồng chiến và của người mặc áo bào đen ở cấm lục chi địa. Nhưng hắn không thể hiểu được từ khi nào đồng chiến và tên ở cấm lục chi địa kia đã cường đại đến như vậy rồi. Lôi cương càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra lão vừa bảo hắn chính là Thái Cổ. Như thế cũng đồng nghĩa với chuyện người này cũng biết Thái Cổ sao. Cho dù thế nào... Biết Thái Cổ cũng có nghĩa người này chính là một người còn lại từ thời Thái Cổ. Thảo nào khí tức của lão lại cường đại như vậy. Nhưng hắn là Lôi Cương, người đã tập hợp được tinh túy của cả bảy hành và đã kết hợp được thân thể của Thái Cổ. Người có thể khiến hắn sợ hãi thực sự rất hiếm hoi. Ta là Thái Cổ thì sao? Lôi Cương nhíu mày, nói Lòng thầm nổi chiến ý Nhìn từ khí tức thì xem ra hát vô cực này chính là một đối thủ dành cho hắn Lôi cương dù đã dung hợp với thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng nhưng chưa từng thực sự chiến đấu Hắn vẫn chưa biết bản thân có thể đánh ra bao nhiêu phần sức mạnh của thân thể Thái Cổ Ngươi là Thái Cổ Hát vô cực run rẩy kiên quyết nói Khuôn mặt của lão hơi méo xẹo đi, lão thấp giọng nói Khi xưa ta đã bại dưới tay ngươi, nhưng hôm nay ta đã ngộ được để tam trọng nhân cát Hôm nay chính là cơ hội để ta rửa mối nhục khi xưa Tam trọng nhân cách hợp Hát vô cực phẫn nộ rước gào lên một tiếng toàn thân hữu dị của lão phát ra một hấp lực mạnh mẽ Theo tiếng rước gào của lão, các tinh cầu ở cách đó rớt xa lại một lần nữa nổ tung lên. Lúc này, đòn tấn công của lão lại càng lan đi rộng hơn. Các tinh cầu ở cách đó mấy trăm vạn dặm đều bị nổ tung, hóa thành từng luồng sáng bắn về phía hát vô cực. Bọn sát cất biến sắc nhanh chóng đưa theo bọn chỉ sang thoát khỏi nơi này. Phạm vi trận chiến giờ càng lúc càng lớn. Thật không dám tưởng tượng rốt cuộc trận chiến này đã phá hủy bao nhiêu tinh cầu. Đến khi rời đi rất xa rồi, bọn sát cức mới lại dừng lại. Lôi hư nhìn chỉ sang, thoáng vẽ kinh ngạc. Chỉ sang giờ cũng chú ý đến lôi cương, đặc biệt là dung mạo của y. Không biết vì sao, nàng thiếu chút nữa đã nghĩ lôi hư là lôi mặt. Hai người này cực kỳ giống nhau nhưng thân là mẫu thân. Chỉ sang cũng biết lôi hư không phải là lôi mặt. Nàng khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Con chắc là lôi hư rồi. Ta là gì của con, chỉ sang. Khuôn mặt lôi hư khẽ giật giật. Y hơi gật đầu trầm ngâm một lúc. Y thấp giọng nói. Chỉ sang nhị nương. Người là nhị nương của con không phải là gì Chuyện của mọi người con cũng biết Chỉ sang nghe vậy thì khẽ run lên Thở phào nhẹ nhõm Nàng gật đầu cười nói Cảm ơn con lôi hư Vạn và không ít vị trưởng lão của vạn tượng các Và cả người của tử gia của tử vận Đều giật mình nhìn các tu luyện giả đứng quanh đó Vừa thấy được trình độ của những người này tất cả đều khiếp sợ Mỗi một người trong số các tu luyện giả này đều có thực lực khiến cho người khác phải ngưỡng mộ a Đây chính là người của nhất giới trên vô thượng giới sao Các tu luyện giả từ thất giới đến thánh giới hồng hoang đã phải tu luyện vất vả thế nào ai cũng hiểu Bọn họ là cường giả cấp đỉnh ở thất giới Thế nhưng đến thánh giới hồng hoang lại chỉ là những nhân vật hạng bếp Tâm sự này của bọn họ chẳng khác nào của những người đi từ thiên đường xuống thẳng địa ngục A Lôi cương nhíu mày, lạnh lùng nhìn những quầng sáng đang điên cuồng tập trung về phía hát vô cực Hắn cảm nhận được những gì đang ẩn chứa trong những quầng sáng này Nhưng lôi cương ngạc nhiên nhất chính là không ngờ lão có thể rút được thần hồn của chúng. Chắc không phải lão là người tà đạo chứ. Lôi cương vẫn không cử động, chỉ đứng yên đó chăm chú nhìn hát vô cực. Ánh mắt của hắn hết sức lạnh đạm, dường như chẳng chút e ngại đòn tấn công của hát vô cực vậy. Lúc này, các sinh linh từ vô số các tinh cầu đều tập trung lại. Hóa thành thanh trường mâu lần nữa xuất hiện trong tay hát vô cực. Lần này thanh trường mâu dài đến 10 trường, chẳng khác nào một cây đại thụ cả. Nhưng từ cây mâu sắc bén cũng phát ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người phải khiếp sợ. Toàn thân trường mâu được bao phủ bởi màu tím. Lôi cương giật mình. Một sự uy hiếp không hề nhỏ làm hắn không nhịn nổi khẽ cử động, thân thể lôi cương bất ngờ hóa lớn. Thái cổ, một kiếp này ngươi có dám tiếp hay không? Hát vô cực hét lớn một tiếng, nhanh chân lao tới phía trước, chấn vỡ hư không? Thanh trường mâu trong tay được lão phóng đi, hô, âm âm rầm. Chỉ trong khoảnh khắc không khí bị ma sát phát ra tiếng động chói tai. Từng tiếng nổ liên tục vang lên trong không gian. Cả hư không như bị phá nát thanh trường mau điên cuồng bắn về phía trước. Trong một thế giới bảy màu, một người thanh niên chức phát đang ngồi trên đỉnh của một ngọn núi chật mở bừng đôi mắt. Đôi mắt của gã ẩn chứ ánh cười tàn nhẫn Khó miệng khẽ nhếch lên thành một đường vòng cung Gã thản nhiên nói Thật không ngờ lại là ngươi Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng Trong khoảnh khắc thanh trường mau bay tới Thân thể lôi cương đã cao đến trăm trượng Hắn đứng trong không trung chẳng khác nào Một người khổng lồ đội trời đạt đất Song quyền của hắn nắm chặt Hắn thấp giọng quát lên một tiếng chưa thèm đỡ đòn, chỉ đứng yên đó. Lôi cương nhìn chăm chú vào thanh trường mâu đang bay tới, không hề có ý định đỡ đòn. Hắn thật muốn xem thân thể thái cổ rốt cuộc cường đại đến mức nào. Âm! Um, một tiếng nổ vang lên. Mũi của thanh trường mâu này đâm thẳng lên ngực lôi cương. Sức mạnh của vô số sinh linh như muốn xé tan thân thể hắn Nhưng lúc này thân thể của Lôi Cương chính là thân thể của Thái Cổ Nào có thể bị xé rách dễ dàng như vậy Mỗi một phần trong cơ thể của hắn đều như là một giới riêng Giờ đứng trước nguy hiểm Toàn bộ các giới trong cơ thể hắn cùng bùng phát ra Một luồng khí tức hủy thiên diệt địa điên cuồng tăng vọt lên. Lôi cương thấp giọng quát lên một tiếng từ cơ thể hắn chợt phát ra một tiếng động, một luồng sóng âm lan ra. Luồng sóng âm này như ẩn chứa từng tiếng rít gào của mỗi một ngóc ngách trong cơ thể của lôi cương. Thanh trường mâu hoàn toàn tan biến thành mây khó dưới luồng sóng âm này. Chỉ còn lại một dấu vết to bằng nắm tay lưu lại trên cơ thể hắn. Con ngươi của hắn vô cực co rụt lại đầy vẻ khiếp sợ. Lão cảm nhận được luồng sóng âm này, sát khí toàn thân lão tuôn ra cuồn cuộn, tạo thành một lớp phòng ngự bao phủ lấy toàn thân. Nhưng dưới luồng sóng âm này, lớp phòng ngự của lão hoàn toàn nát vụn. Thân thể hát vô cực như một đống cát bị hứt tung lên. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Thiêu đốt đi. Vạn vật thế gian này hãy thiêu đốt hết cho ta. Hát vô cực không cam lòng rít gào lên. Cả hư không theo lời nói của lão mà bừng bừng hát hỏa. Lôi cương vút ve thân cây thương cảm nhận hắc hỏa trong không gian ngưng thần. Thực lực của tên hát vô cực này quả thật không hề yếu a. không ừ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 923 hồi phi yên diệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 923 hồi phi yên diệt. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương nhìn quanh bốn phía Hắn phát hiện toàn bộ các tinh cầu lẫn hư không đều đang bị bao phủ bởi một cái lồng đen Chẳng khác nào không gian đang bị thiêu đốt vậy Hắn thờ ơ theo dõi sự việc nhưng các tu luyện giải nhìn thấy cảnh đấy thì hết sức kinh hoảng Ngay đến bọn sát cức cũng như vậy bọn họ đều sợ hãi nhìn hắc hỏa ở phía xa xa Mặc dù bọn họ đứng cách đó rất xa nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được sự uy hiếp kinh khủng này. Bọn họ không thể nhìn thấy rõ mọi chuyện đang xảy ra ở phía trước. Mà chỉ có thể thấy được một thế giới đen xì đang thiêu đốt vạn vật. Gương mặt chỉ sang tái nhật nhìn chăm chú về phía trước. Nàng hết sức lo lắng. Bọn vạn ngây người, há hốt mồm, thầm lạnh gáy. Trận chiến của lôi cương và hát vô cực đã khiến bọn họ hoàn toàn khiếp sợ. Mỗi một ngóc ngách trong cơ thể của lôi cương đều cảm nhận được sự uy hiếp không hề nhỏ. Song quyền của lôi cương nắm chặt khẽ đánh ra một quyền. Một tiếng chấn động rền vang như sấm. Ánh mắt lôi cương chật sáng rực hắn thấp giọng quát lên một tiếng bước lên trước. Mỗi một bước chân trên không của hắn đều làm hư không vỡ vụn. Hắc hỏa hừng hợp dường như không hề tồn tại với hắn, chẳng hề làm tổn thương đến da thịt của hắn một chút nào. Diệt, Một tiếng rít gào phẫn nộ vang lên. Hắc hỏa đang thiêu đốt trong không gian nháy mắt đã tập trung lại trước mặt. Tạo thành một dòng suối khổng lồ. Đen xì! Dòng suối này nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng chỉ còn rộng chừng mười trượng. Ở trung tâm của dòng suối do hát hỏa tạo thành này dễ nhiên là khuôn mặt méo mó dị thường của hát vô cực. Thái cổ khi xưa ta không thể sử dụng chiêu này. Hôm nay ta thật muốn xem ngươi có thể tiếp được chiêu này hay không? Tiếng cười như điên dại của hát vô cực chút chút lại vang lên. Dòng suối màu đen này nhanh chóng bay về phía lôi cương Lôi cương đang chạy tới chợt ánh mắt sáng rực Đối mặt với dòng suối này Hắn cảm nhận được sự uy hiếp Hắn thấp giọng quát lên Như tiếng mảnh thú rước lên Làm cả mặt đất rung chuyển Hữu quyền của hắn nắm chặt Vung ra sau Dồn lực trong một quyền đập tới dòng suối màu đen đang ập tới Âm âm rầm Cả trời đất rung chuyển tiếng chấn động đinh tai nhức ớt cùng tiếng không gian bị nghiền nát không ngừng vang lên. Một quyền này của lôi cương đã làm hư không nứt ra một khe hở thật lớn. Sức mạnh có trong quyền này cũng tuôn trào mãnh liệt ập đến dòng suối màu đen. Cảnh tượng tiếp sau đó khiến lôi cương phải sửng người. Một quyền ẩn chứa sức mạnh của hắn khi tấn công lên dòng suối màu đen này lại không có bất cứ chuyển biến gì Mà hoàn toàn bị hút vào trong dòng suối Biến mất Lôi cương hít một hơi thật sâu kinh ngạc nhìn dòng suối màu đen đang bay tới Hắn lùi lại một bước rít lên tiếng gào như của mảnh thú Sức mạnh ẩn chứa trong mỗi một ngóc ngách Trong cơ thể hắn ầm ầm phát ra Song quyền đập mạnh vào nhau ầm ầm rầm Một tiếng nổ như tiếng sấm sét vang lên Tiếng song quyền của lôi cương va chạm nhau Tạo ra chấn động lan đi bốn phương tám hướng Cũng mau không gian xung quanh đó đã trống trải Không còn bất cứ vật gì Nếu không Chỉ cần có một tinh cầu nào ở gần đó thôi chắc chắn sẽ bị nghiền nát vụn. Bọn sát cứt liên tục rút lui, càng lúc càng có nhiều cường giả cảm nhận được trận chiến đấu kinh khủng này. Để tránh khỏi bị tai họ, tất cả đều rời khỏi nơi này. Trận chiến này chẳng biết đã gây ra bao nhiêu thương vong cho các tu luyện giả. Nhưng điều khiến người khác càng khiếp sợ chính là cơn chấn động kinh khủng này khi tấn công dòng suối lại một lần nữa bị nó nuốt mất. Đây là thần hồn bản mạng của ta ngưng tụ lại mà thành, gần như đã đạt được sức mạnh toàn diện. Thái cổ, đừng nói những năm gần đây ngươi không hề tiến bộ được chút nào chứ. Ha ha, năm xưa ngươi có thể đánh bại ta, nhưng ngày hôm nay... Liệu ngươi có thể đánh bại ta hay không? Tiếng cười to điên dại của hát vô cực vang lên Khi xưa bị thái cổ đánh bại Đã trở thành nỗi nhục lớn nhất trong đời lão Những năm gần đây Lão đã tự phong ấm bản thân để gia tăng sức mạnh Hiển nhiên là vì lão muốn đánh bại thái cổ Rửa mối nhục. Lúc này Lão đã đạt được để tam trọng nhân cách Lòng tin của lão cũng tăng mạnh Mối thù hận trong lòng cũng dâng lên Lão của bây giờ chỉ hận năm sư Không thể đánh bại thái cổ mà thôi Trước không nói đến thái cổ Bây giờ đã là lôi cương Mà cho dù là thái cổ khi xưa Lôi cương cũng không biết Liệu hát vô cực có thể đánh bại được y hay không Tuy cảm nhận được sự uy hiếp nhưng Lôi Cương không hề lo lắng chỉ khẽ niệm rồi thấp giọng nói. Thất hoàng, mau phát ra sức mạnh thực sự của bảy hành đi. Lôi Cương vừa dứt lời từ thân thể hắn chợt bắn ra những luồng sáng bảy màu. Những luồng sáng này hợp lại tạo nên một khung cảnh hết sức thánh khiết tráng lệ. Nhìn dáng người cao lớn của lôi cương lúc này chẳng khác nào một thiên thần dáng thế. Một luồng rung động dữ dội từ cơ thể hắn truyền đi tạo thành một tiếng động trầm thấp như thể tiếng đất trời rung chuyển vậy. Ngao ngao, như tiếng mấy con thần lông của rít gào. Luồng ánh sáng bảy màu phát ra từ cơ thể lôi cương như ánh mặt trời chói chang soi sáng cả hư không. Đẩy lùi màu đen tăm tối trong hư không Hư không được bao phủ bởi luồng sáng bảy màu Lúc trước xung quanh nơi này có không ít tinh cầu Giờ chỉ còn lại là một khoảng không tĩnh mịch Vừa tiếp cận lôi cương Dòng suối đen xì kia đã nhanh chóng hóa lớn Dường như muốn nuốt luôn lôi cương vào trong Nhưng luồng sáng do hắn phải ra khiến hắc hỏa Của dòng suối này chợt sưởng lại Không phải dòng suối sưởng lại để thiêu đốt mà là vì nó đã bị ác chết, hát hỏa như sát tắt tới nơi. Khuôn mặt của hát vô cực ngưng tụ lại đầy vẻ không cam lòng. Lão nhanh chóng tới gần lôi cương. diệt diệt. mỗi một tiếng diệt từ miệng lôi cương thoát ra như tạo thành một làn sóng âm vĩnh viễn không tiêu tan điên cuồng lan đi. Nơi nơi người người đều có thể nghe thấy chữ diệt này. Ầm, um, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, song quyền của Lôi Cương như con thần long xuất động, ầm um, ầm um đánh ra. Sức mạnh của không gian ẩn chứa trong cơ thể hắn nhanh chóng phát ra, gần như đánh nát toàn bộ hư không. Lôi Cương không chút e ngại đánh một quyền, tấn công dòng suối màu đen này. Ầm um, ầm um, rầm. Một tiếng chấn động trầm thấp vang lên. Dòng suối đã sắp chạm đến lôi cương chật dừng sưởng lại. Gương mặt của hát vô cực nháy mắt ngây dại ánh lên vẻ sợ hãi. Lão đờ đẫn trừng mắt nhìn hai quyền kình bảy màu đánh đánh lên cơ thể mình. Hai quyền kình này không chỉ ẩn chứa sức mạnh bảy hành có trong không gian cơ thể của lôi cương mà còn ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng của chính cơ thể hắn. Người có thể chịu nổi một đòn này của lôi cương trong hỗn độn chắc chắn không hơn ba người Rồi gương mặt của hát vô cực chật lộ vẻ ngạc nhiên Đôi mắt lão bất ngờ ánh lên sung sướng Lão cười to điên dại, ngọn hát hỏa thiêu đốt càng dữ dội hơn Lại nghe hát vô cực nói Ha ha, thái cổ, ngươi chẳng qua cũng chỉ thế thôi Ngươi không thể đánh bại hát vô cực ta. Lôi cương lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang gần trong gan tất khẽ nhếch miệng cười châm chọc. Không đợi hắn kịp nói gì. Khuôn mặt của hát vô cực lần nữa lại biến đổi hoàn toàn. Vừa sợ hãi vừa không dám tin vào mắt lão. Làm sao có thể? Hát vô cực sợ hãi kêu la thảm thiết. Tiếng kêu của lão còn chưa dứt đã nhỏ dần rồi biến mất. Khuôn mặt và dòng suối khổng lồ nổ tung. Một người chỉ trong nháy mắt đã hôi phi yên diệt. À, không à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 924 chuẩn bị chiến tranh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 924 chuẩn bị chiến tranh. Nhóm dịch me trai em Nhìn gương mặt của hát vô cực bị nghiền nát Lôi cương hít mạnh một hơi Nhất thời cuồng phong nổi lên luồng ánh sáng đen xì chưa kịp biến mất Hoàn toàn đã bị hắn nuốt lấy Thần hồn của hát vô cực ẩn chứa sức mạnh hết sức cường đại hiển nhiên lôi cương sẽ không để lão biến mất Lúc này Lôi cương vẫn không ngừng cảnh giác, đứng trên hư không nhìn phía trước, ánh mắt hắn ẩn hiện lệ khí mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc đánh chết hát vô cực, lôi cương cảm nhận được một luồng khí tức cường đại quen thuộc. Luồng khí tức này làm sát khí của hắn bất ngờ nổi lên. Song quyền của hắn nắm chặt, vẽ mặt thoáng âm trầm, hắn liếc mắt nhìn bốn phía, hừ lạnh một tiếng. Lôi cương cất giọng nói rền vang như tiếng sấm Đạo hoang chuẩn bị đánh một trận với ta đi Bất cứ lúc nào ngươi muốn Một giọng nói già nu chợt vang lên trong hư không Lôi cương thu lại tầm mắt hừ lạnh một tiếng Không thể cảm nhận được vị trí chính xác của đạo hoang khiến hắn phần nào đó lo lắng Thực lực của đạo hoang thâm sâu khó lường Hắn càng lo lắng hơn là không biết qua nhiều năm như vậy Thực lực của lão liệu đã tăng tiến đến mức độ nào rồi Chỉ một trận pháp của một phân thân của lão đã có thể vây khốn được lục hoàng Thực lực của tên đạo hoang này thật không biết đường nào mà lần Tuy có thân thể của thái cổ Nhưng lôi cương vẫn không chắc chắn sẽ thắng được lão Sau một hồi trầm ngâm Lôi cương nhìn về phía trước Chợt biến mất Nháy mắt hắn đã xuất hiện Trước mặt bọn chỉ sang Sự xuất hiện của hắn Quá bất ngờ đến nỗi mọi người Đều giật mình Lôi cương có mặt ở đây Đồng nghĩa với chuyện hát vô cực Đã chiến bại Lôi cương đảo mắt nhìn mọi người Tức thì quay qua vân lão Nói Tất cả quay về liên minh hạo huyền đi Cuối cùng Hắn liếc mắt nhìn lôi hư, biến mất Thú hoàng tinh Thú hoàng tinh vốn luôn có nhiều mảnh thú rứt gào không ngừng giờ nháy mắt biến mất Chỉ còn lại từng tiếng vọng lại trong không gian Chưa biến mất Tình cảnh vắng vẻ này đã diễn ra gần 10 năm Kỳ thật Bọn họ chỉ cần một nháy mắt đã có thể bình tâm trở lại Nhưng thứ khí thế bọn họ cảm nhận được lại đủ khiến bọn họ sợ mất 10 năm. Cực tây của huyền độn giới Trước một ngôi nhà tranh trên một tinh cầu nhỏ, một lão giả ngồi xếp bằng trên mặt đất chật mở mắt. Lão giả này có mái tóc 6 màu, da mặt hồng hào, mơ hồ toát lên vẻ uyên thâm. Điểm ở lão giả này khiến người khác phải ngạc nhiên chính là đôi mắt rất nhỏ của lão đang run lên. Lão chậm rãi đứng dậy trong khó mắt lấp lánh giọt lệ. Lão nhìn phía trước chật run rẩy. Trước mặt lão chật hiện ra một bóng người. Vẻ mặt mới rồi của lão giả chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Dường như chưa từng tồn tại. Cuối cùng ngươi đã chiếm được thân thể của lão rồi sao? Lão giả chăm chú nhìn lôi cương đang đứng trước mặt, tươi cười nói. Lôi cương nhìn lão giả, thoáng ngạc nhiên, nhìn quanh bốn phía một hồi, thản nhiên hỏi. Tiền bối có thể giao trống trận dưới hồn giao cho ta hay không? Lão giả thản nhiên cười. Cánh tay phải của lão khẽ động, một chiếc trống nhỏ bé. Màu đen to bằng bàn tay hiện ra Toàn thân chiếc trống phát ra ánh sáng màu đen Lão chậm rãi đưa cho lôi cương Hắn bình thản tiếp nhận Cảm nhận sức mạnh hư hành ẩn chứa trong trống trận giới hồn Lôi cương cầm trống trận Vỗ vào trán của mình Cái trống trận liền biến mất Lão giả thấy thế Đôi mắt chợt ánh lên một tia nhìn kỳ lạ Lôi cương nhìn xung quanh trầm giọng nói Tiểu thánh thú huyền độn đâu rồi Vì sao ta không thể nhận thấy sự tồn tại của y A, Ngươi vẫn chưa gặp y sao Từ lâu y đã rời khỏi huyền độn giới rồi Lão giả hết sức ngạc nhiên nhìn lôi cương Lôi cương nhíu mày Nói Tiểu giác đã rời khỏi huyền độn giới rồi sao Khi xưa, ngươi giao hổn hư châu cho y xong, y đoạt được truyền thừa liền bỏ đi, nói là đi tìm ngươi. Lão giả ngạc nhiên nói, Lôi cương sững sốt. Trầm ngâm một hồi liền đoán ra, Chắc chắn là phân thân của hắn đã tới đây giao hổn hư châu cho tiểu giác rồi. Hổn hư châu ở trong u giới. Suy nghĩ một hồi, hắn chăm chú nhìn lão giả này, nói tiền bối người muốn rời khỏi nơi này sao ta sắp nên chiến với đạo hoang rồi không được đây là mối hận cũ giữa ngươi và lão lão phu không thể tham dự được lão giả lắc đầu không để ý đến lôi cương nữa ngồi xuống đôi mắt của lôi cương trầm xuống mối hận cũ giữa hắn và đạo hoang ư Hắn nhìn lão giả thêm vài lần nữa trầm tư một hồi, biến mất. Lão giả chờ đến khi lôi cương đi khỏi mới mở mắt. Gương mặt vốn hồng hào của lão chợt già đi nhiều. Chỉ trong khoảng thời gian chưa đến trăm khắc ngắn ngủi Lão giả từ một người tươi tỉnh đã hóa thành một người gầy trơ xương. Đầu đầy tóc bạc sơ sát. Cuối cùng, lão giả thốt lên một câu. Hy vọng thành công ta Nói xong Lão giả ngã lăn xuống đất qua đời Sau đó Lôi cương trợ giúp viêm long tổ tiên thoát Khỏi vây khốn rồi rời khỏi huyền độn Giới về thánh giới hồng hoang Giờ hắn đang ngồi xếp bằng trong hư không lĩnh Ngộ chiêu thức cuối cùng của khai thiên Những năm gần đây Sư Tôn Hạ Huyền cũng không thấy đâu Lôi cương suy đoán lão rất có thể đang bị vây khốn trong thế giới bảy màu của đạo hoang. Kể từ khi hắn có được thân thể của Thái Cổ, Lôi cương cảm nhận được khí tức của hỗn độn càng mạnh mẽ hơn. Khả năng lĩnh ngộ hỗn độn của hắn càng tinh thâm hơn. Nhưng dù thế nào hắn cũng vẫn không thể lĩnh ngộ được thức thứ 81 của Khai Thiên. Lôi cương ngồi xếp bằng trong hư không. Bắt đầu diễn luyện Kể từ khi có được thân thể khai thiên Hắn chưa từng quên diễn luyện khai thiên Hắn có được như bây giờ đều là nhờ lấy khai thiên là gốc rễ căn bản Không đúng Chiêu thức cuối cùng của khai thiên chắc chắn không phải chỉ cần lĩnh ngộ hỗn độn là có thể hoàn thành đơn giản như thế được Lôi cương khó hiểu Thức thứ 81 của khai thiên và 80 thức trước đó không giống nhau. Hắn có thể dễ dàng lĩnh ngộ hỗn độn, Nhờ thế có thể lĩnh ngộ 80 thức của khai thiên nhưng thức thứ 81. Bất kể hắn làm thế nào cũng không thể lĩnh ngộ nổi. Chuyện này khiến lôi cương hết sức khó hiểu. Hắn cẩn thận suy nghĩ. Chật nhớ đến lời nói của Sư Tôn Hạo Huyền khi xưa Thức thứ 81 của khai thiên được lão lĩnh ngộ khi gần như hồn phi phách tán mà thành Cách lĩnh ngộ khai thiên của hắn khác với của Sư Tôn Chính vì thế hắn không thể nào làm được Hít một hơi thật sâu, lôi cương dần tỉnh táo lại Hắn nhìn về phía trước, suy tính đi lại cả nghìn vạn lần Tuy đạo hoang không hề nói rõ bao giờ sẽ đánh một trận nhưng hắn hiểu rõ ngày đó không còn xa nữa. Đạo hoang hết sức cường đại, lôi cương không chắc bản thân có thể thắng được lão. Chuyện này khiến hắn không khỏi lo lắng. Kể từ khi có được thân thể thái cổ xong, hắn càng nhận ra được sự đáng sợ của đạo hoang là như thế nào khi sư thái cổ chi Hoàng thực sự hiểu rõ được sự cường đại của đạo hoang sao? hơn nữa đạo hoang vì sao lại đẩy thái cổ chi Hoàng tới chỗ chết? lúc xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? tất cả những chuyện này hắn không thể biết được. hắn chỉ biết gia tăng sức mạnh của bản thân mình chiến thắng đạo hoang. trận chiến này lôi cương chỉ có thể thắng không thể bại. Hít một hơi thật sâu, lôi cương chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Ơ, không à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 925 mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 925 mặt. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương không hoàn toàn chuyên tâm tu luyện lâu lắm mà trở về liên minh Hạo huyền trước. Mấy ngày sau khi gặp bọn lôi hư, hắn liền tới thái cổ giới tìm lôi mặt và ca ca lôi ma. Lần này đánh một trận, lôi cương hoàn toàn không nắm chắc phần thắng. Hắn rất lo lắng nếu bản thân bại trận thì hắn vốn không phải là người tự đại. Nếu đã không thể tránh khỏi một trận đại chiến thì tốt nhất bản thân nên thực hiện cho tốt những gì đã dự định làm. Trước đó, Lôi Cương muốn đoàn tụ cùng người thân của mình trước đã. Thiên Thánh Tinh Thái Cổ Giới Thiên Thánh Tinh đứng đầu chính hành tinh nổi danh nhất Thái Cổ Giới có rất nhiều người đã từng ngã xuống. Cũng đã có rất nhiều cường giả từ nơi này mà danh chấn Thái Cổ Giới. Sau kiếp nạn năm xưa, các cường giả của Thái Cổ Giới đã biến mất gần một nửa. Hậu quả là bây giờ Thái Cổ Giới nổi lên một trận mưa gió máu tanh còn ghê gớm hơn ở Thánh Giới Hồng Hoang. Người ở Thái Cổ Giới vốn là những người lãnh huyết vô tình, thứ duy nhất có thể quản thúc được bọn họ chính là thực lực. Thái Cổ Giới là nơi mạnh được yếu thu, cường giả được tôn vinh. Không có cường giả ác chế, nơi này nổi lên một trận mưa máu gió tanh là chuyện đương nhiên. Nơi duy nhất ít bị ảnh hưởng chính là chính đại hôn tinh của Thái Cổ Giới. Có điều, sau kiếp nạn, càng ngày càng có nhiều cường giả sông vào trong đó. Ôm ấp hy vọng gia tăng thực lực bản thân. Ở Thiên Thánh Tinh. Nghe nói chỉ có cường giả thiên giai hỗn độn mới có thể đặt chân đến hung tinh Nơi từ lâu thay ma đã trồng chất thành núi, Trời luôn đổ mưa máu Trong truyện tống trận của thiên thánh tinh, mấy thân ảnh cùng xuất hiện Trong đám người đó có một gã thanh niên mặc hắc bào Vẽ mặt nghiêm nghị nhìn bốn phía xung quanh Sát khí toàn thân y phát ra tạo thành một lớp phòng ngự canh chừng xung quanh. Trên trán người thanh niên này có một hạt châu màu đen to bằng cái móng tay. Hạt châu này không phải là ấm ký mà dường như đã nhập vào trong trán vậy. Nhìn kỹ thì còn có thể thấy được hạt châu này liên tục chuyển động. Rất nhanh có người liền theo dõi người thanh niên này nhưng vừa nhận ra viên hắc châu trên trán y. Hầu hết các tu luyện giả đều trầm xuống. Ánh mắt bọn họ đều rực cháy. Ở chính đại hung tinh này, gần như tu luyện giả nào cũng đều biết lai lịch của hạt châu này. Thiên Diệu Châu của Thiên Diệu lão tổ. Trước kiếp nạn, ma đã giao thiên diệu châu cho mặt, đây là chuyện ai cũng biết. Mọi người đều hiểu rõ dụng ý trong đó là gì. Những năm gần đây, mặt có thể biến nguy thành an, phần lớn nguyên nhân là nhờ có viên thiên diệu châu này. Nhưng vấn đề là trong kiếp nạn kia, tin tức về ma và thiên diệu lão tổ ngày càng ít đi, thậm chí còn biến mất hoàn toàn. Nhiều người suy đoán liệu có phải ma và cả thiên diệu lão tổ đều đã chết trong kiếp nạn kia không? Không phải bọn họ suy nghĩ nhiều, nhưng dù sao sáu cường giả đại tôn bị chết vốn không hề ít. Nếu thực đã chết thì viên thiên diệu châu này cũng không thể ở trong tay tên tiểu bối này được. Nháy mắt, rất nhiều người đều nhìn chồng chọc vào người thanh niên tìm cách chiếm lấy viên châu. Người thanh niên này chính là lôi mặt Lúc này tu vi của lôi mặt đã đạt đến đỉnh hỗn độn địa giai Đến thiên thánh tinh này với y chẳng khác nào là một lời khiêu chiến đầy thách thức Nhưng lôi mặt vẫn kiên quyết đến nơi này bởi đã lâu lắm rồi Y không gặp lôi ma Lôi mặt không biết liệu lôi ma có mất mạng trong kiếp nạn kia không Chính vì thế Lần này tới thiên thánh tinh Y muốn đi tìm kiếm gã Lôi mặt nhìn các tu luyện giả Đang nhìn chầm chầm vào Y Chợt nghiêm lại Y cảm nhận được luồng khí tức cường đại Bọn họ phát ra Càng nhận thấy ánh mắt rực cháy của bọn họ Y cảnh giác chậm rãi bay về phía trước Khoan đã Đạo hữu có phải là mặt danh chấn một phương đó không? Lôi mặt bay chưa được bao xa, một giọng nói hồn hậu đã vang lên. Một nam tử trung niên đầy sát khí đứng trắng trước mặt y cười nhạt nhìn y chăm chú. Nói cho chính xác là gã nhìn viên thiên diệu châu trên trán lôi mặt. Lúc này càng lúc càng có nhiều người xuất hiện xung quanh hơn. Tuy rằng bọn họ chưa tới gần lôi mặt nhưng người nào tin tường đều thấy được mục đích của bọn họ. Lôi mặt nhất thời bị bao vây. Thiên diệu châu của thiên diệu lão tổ hiển nhiên là cực phẩm thần khí trong lòng mỗi một tu luyện giả hỗn độn thiên giai. Nếu có thể đoạt được món thần khí này, biết đâu bọn họ lại có thể trở thành cường giả đại tôn. Số lượng tu luyện giả tập trung nơi đây càng lúc càng nhiều. Lôi mặt nắm chặt song quyền thầm nổi giận. Y chăm chú nhìn người nam tử trung niên đang nhìn ngược lại y này, ánh mắt như bốt hỏa. Lôi mặt Cố Kiềm Cơn giận dữ, nói: "Ta đúng là mặc thì sao? Ha ha, ta chẳng qua là muốn làm quen thôi. Khi xưa ta từng có chút giao tình với ma. Ta nghe nói quan hệ giữa ma và mặc ngươi không hề tầm thường, không biết mấy năm nay vì sao ma không xuất hiện vậy?" Nam tử trung niên cười, nói sang sẵn, dường như chuyện vừa kể không có chút quan hệ nào với gã vậy. Lôi mặt hiển nhiên biết được người này đang muốn dò xét. Y cũng biết được mối nguy hiểm lúc này y đang phải đối mặt. Mặt lạnh như băng, lôi mặt hờ hưởng nói. Ma sư tôn của ta đã bế quan nhiều năm để đột phá hỗn độn thiên giai, dĩ nhiên ngươi không nghe tin của người rồi. Lôi mặt biết rõ tình cảnh của bản thân, nên trả lời mà mặt không hề biến sắc. Không chỉ có nam tử trung niên, ngay đến các tu luyện giả quanh đó đều sưởng sốt. Số thần thức bao quanh lôi mặt đã biến mất gần một nửa. Vẻ tươi cười của người nam tử trung niên này cũng nhạt đi không ít. Gã thoáng trầm tư dường như đang kiểm chứng độ tin cậy trong lời nói của lôi mặt vậy. Một lát sau, gã cố nén lại sự căm tức trong lòng, gượng cười, nói Hóa ra ngươi là đồ đệ của ma huynh đệ Ta đã lâu không gặp sư tôn ngươi, không ngờ y đã đạt đến đỉnh hỗn độn thiên giai Đã như vậy thì mặt ngươi cũng nên cẩn thận ở thiên thánh tinh này một chút Lời lôi mặt nói gần như khiến các tu luyện giả đứng quanh đó đều bỏ ý định lúc trước Nếu đúng như y nói, bọn họ sẽ phải đắc tội với đồ đệ của một cường giả rất có thể đã đi vào cấp bậc Đại Tôn. Đó là hành động cực kỳ không khôn ngoan. Ở thái cổ giới thời kỳ chiến loạn này, đắc tội với một cường giả Đại Tôn chẳng khác nào tự tìm đường chết cả. Hơn nữa, từ hỗn độn thiên giai muốn đột phá lên Đại Tôn, cường giả cần bao lâu đây? Chỉ có những người đã từng đột phá mới có thể biết được Tuy rằng bọn họ không biết sẽ phải mất bao nhiêu năm Nhưng đó quả thực là một áp lực lớn đối với những người chưa từng đột phá Đắc tội với đồ đệ của một cường giả đại tôn thực chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới cả